Chào nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 63. Trong quan thử phủ Hãn Hải thua phủ lại đô hộ một bậc, gần như có mặt đầy đủ mọi quan viên ở phủ Hãn Hải. Người nào người nấy đều mặc quan bào chỉnh tề, cung kính đứng đợi ở đại sảnh. Còn lại đô hộ ở trước mặt vẫn mặc bộ thường phục mới thay lúc chiều qua, không hề trượt mắt suốt một đêm. Nhưng chẳng thấy ai có vẻ mệt mỏi. Mà dù có mệt cũng không dám biểu hiện ra, bởi lẽ tình hình trước mắt quá đặc thù. Đã nhiều năm quan thự không tân trang, phòng khách cũng rất mộc mạc. Không có phải bị nhiều thứ, một cái bàn rộng trứng hai người đặt ở chính giữa. Xung quanh bầy ghế ngồi, không có đồ đạc trang trí nào khác Ở trên bàn là mấy quận tấu trình Từng quận từng quận được mở ra Chúng được các đại châu phủ ở biên giới đưa đến Phục đỉnh nghiêm mặt, chậm rãi đi lại cạnh bàn Một tay cầm một bản tấu trình, tay còn lại trống hông Đây là động tác trong vô thức của chàng Nhưng vì động tác này mà không một ai dám lên tiếng Bởi bọn họ biết bên hông chàng là nơi nào, đó là nơi thường xuyên đeo đao kiếm. Ai nấy đều thấy rất rõ, tấu trình biên giới đưa tới đã khiến chàng nổi giận. Cuối cùng, sau mấy bước đi đi lại lại, chàng dừng chân, khét tấu trình trong tay hỏi. Có cái nào vừa được đưa tới nữa không? Ở gần cửa nhất là trưởng sử Phú Hãn Hải, chính hắn đêm qua đã tối mời Phục Đình. Hắn nhìn ra ngoài cửa, cúi đầu đam Chắc là không ạ Chắc là Phục đình lạnh giọng Mọi người cúi đầu thấp hơn, trường xử vội đam Không có ạ Phục đình nhìn lướt qua tấu trình ở trên bàn Sắc mặt càng thêm lạnh lẽo Lúc xuất phủ chẳng vẫn còn ung dung Nhưng lúc này khi đối mặt với đống tấu trình đây Con tim chàng treo cao Không cách nào ung dung nổi nữa Trưởng sử phủ hãn hải là chức quan giữ chức cố vấn. Lúc này các quan viên khác không dám lên tiếng, hắn chỉ đành xưng phong, nhìn sắc mặt của lại đô hộ rồi nhắm mắt thừa. Bẩm đại đô hộ, kể ra thì các châu xử lý khá ổn thỏa, vừa có manh mối đã lập tức phong tỏa tin tức, bảo rằng là quan phủ ra mặt thu mua dược liệu trị bệnh và cũng đã thực hiện theo như can dặn của đại đô hộ trước đó. Sắc mặt Phục đỉnh không mấy khá hơn Ta không nói bọn họ xử lý không ổn Chỉ hỏi Có phải không chỉ mấy châu này Bị bệnh có đúng không Trưởng sự ôm quyền Không người cúi lại Các châu ở biên giới cách nhau không xa Thường xuyên trao đổi tin tức Một châu báo lên Nếu các châu khác cũng biết Thì tuyệt đối sẽ không dám giấu giếm Thuộc hạ mạn phép đoán Đêm qua đã lần lượt đưa tới hết rồi Ý là, những nơi gặp chuyện cũng chỉ có mấy châu đang nằm trên bàn. Nói khơi khơi cũng vô ích. tùy giọng phục đình rất thấp, nhưng cũng cực kỳ bình tĩnh. Ta muốn tin tức xác thật. Trưởng sử lật đật nói phải, các quan viên khác cũng vội phụ họa. Sau đó, chia nhau phái người đi đốc thúc trinh sát và quan dịch. Đang bận bù đầu thì ngoài cửa có người chạy vào. Chính là La Tiểu Nghĩa, nửa đêm nhận được tin chạy tới thì hắn vẫn chưa tỉnh diệu, đai lưng siêu vẹo, bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn bước vào cửa, trong tay giữ một con chim bồ câu, vừa chạy vừa tháo ống nhỏ trên chân chim bồ câu ra. Lúc đến gần Phục Đình thì cũng đã gỡ ống trúc xuống, đưa tới Tam Ca, A Thuyền báo tin về. Cuối cùng bàn tay trống bên hông cũng buông ra Phục đình nhanh chóng cầm lấy Cuộn trong ống trúc Không phải là giấy như bình thường Mà là một mảnh vải Có vẻ là xé từ vạt áo ra Bên trên có chữ màu đỏ sẫn Chắc là dùng máu viết ám hiệu Có thể thấy chuyện này cấp bách đến mức nào Tàu Ngọc Lâm không kịp tìm giấy bút Đã vội thả bố câu đưa tin Phục đình đọc xong thì sầm mặt kiến đáo đưa mảnh vải cho La Tiểu Nghĩa. Canh trường toàn biên giới, báo cáo bất cứ lúc nào. Còn chưa nói hết câu, đã vội đi ra ngoài. La Tiểu Nghĩa không đuổi theo kịp, mở mảnh vải ra xem. Ám hiểu là cách đưa tin do Phục đỉnh tự nghĩ ra sau khi trị quân. Vì đề phòng đột quyết, chỉ có cách cấp tướng quân trở lên hoặc là trinh sát được huấn luyện đặc biệt mới có thể hiểu. Và đương nhiên là Tiểu Nghĩa cũng hiểu. Đọc tin xong, hắn tái mặt, đứng tại chỗ hét to. Vừa nãy ở bên ngoài, ta còn nghe có người nói chỉ có mấy châu bị bệnh. Là kẻ nào nói, đến U Lăng ở biên giới cũng gặp chuyện này rồi. Tin tức Tào Ngọc Lâm gửi về nói, trên đường, tắt, bọn họ từng đi qua, có gặp mấy hộ bị bệnh. Tin tức của nàng đường đưa tới trước đô đốc U Lăng một bước. Trưởng sử lập tức im miệng không dám nói nhiều Nghĩ đến vừa nãy Đại đô hộ quay tàu đi thẳng Mà không nói sẽ tính sổ hắn Nghĩ lại mà thấy sợ Là tiểu nghĩa cũng biết Vì sao Phục Đình lại cấp gắt như vậy Đoàn bọn họ mới quay về Từ chính đường tắt đó Trên đường còn dẫn theo tàu tàu Thậm chí dọc đường có lúc ké ngang liều Của một hai hồ tộc Xin nước cho tàu tàu uống dài khát Ngộ nhớ trong số đó có người bị bệnh Mà bây giờ tẩu tẩu lại đang thai hoài thai Bị đến đây ngay tới hắn cũng lo sốt vó Nếu không phải Phục đỉnh lệnh hắn theo dõi tin tức Thì sợ là cũng đã đi theo Chẳng trách Phục đỉnh bảo hắn canh chừng toàn biên giới Những người được cứu ra từ thành Cổ Diệp Đã sớm mỗi người một ngạ đàn vào các châu Đến U Lăng cũng đã rời đi Mặc dù bọn họ được đô đốc u lăng tiễn đi là đi đường chính, nhưng để đề phòng thì vẫn nên chú ý. May là cửa ải ở đất Bắc xưa này, dễ vào, khó ra. Là tiểu nghĩa cũng vì thế mà thả lòng ít nhiều, nếu không để những ngày này tùy ý đi vào Trung Nguyên thì mới là gặp sát dối. Hắn chẳng nghĩ được nhiều, mau trong phái người cưỡi ngựa đến châu hỏi tin. Trong phủ đô hộ lúc này lại là cảnh êm đềm. Sau giờ ngọ, đại phu đến bắt mạch cho tê trí như thông lệ. Tê trí có tiền nên chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Giờ đã có thai, cần dưỡng gì thì dưỡng cái đó, cần bồi bổ gì thì bồi bổ thêm. Chỉ cần không phải là mấy thứ tân lộ nói không thì đều được dùng. Mỗi ngày có đại phu đến bắt mạch thăm khám. Những sực liệu bồi bổ sử dụng đều là hàng tốt, thực sự có thể so được với các quý nhân mang long thai trong hoàng cung. Nàng dựa vào giường để đại phu bắt mạch. Mọi thứ vẫn như bình thường, đại phu báo lại tình hình xong, đang định cáo lui thì phục đỉnh bất thình lình từ ngoài cửa đi vào. Trang xuất hiện quán đột ngột, bóng người cao lớn bỗng xưng tới gần. Đại phu cầm hoang thuốc đang đứng lên thì giật mình, tê chỉ cũng ngạc nhiên nhìn sang. Không phải đã cho người đến báo là hôm nay cũng bận ư, sao bỗng nhiên chàng lại về thế này? Còn chưa kịp hỏi thì Phục Đinh quét mắt nhìn đại phu, nói một câu, đi ra, rồi ngoái đầu nhìn ra. Tê chỉ cảm thấy khó hiểu, nhìn đại phu lật đật đi theo chàng ra ngoài. Ở ngoài cửa, Phục Đinh đi tới sưới hành lang, quay người lại, thấp dọng hỏi, ông chắc chắn thân thể phu nhân không sao chứ? Đại phù vội thừa Đã bẩm báo với đại đô hộ rồi ạ Phu nhân đúng là không sao Phục đỉnh đứng thẳng Mí môi mấy lần rồi mới mở miệng Lùi xuống chờ lệnh Nghe gọi thì lập tức đến Không nói rõ là lệnh gì Chàng lại đi vào phòng Đại phù vô cùng ngạc nhiên Không rõ nguyên to Bỗng nghe thấy bên ngoài có người hầu hô to Nhanh lên Phụ lệnh đại đô hộ Đóng kín cửa phủ Tất cả mọi người không được ra vào Tê chỉ cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài Vừa nhìn ra cửa Thì trùng hợp Phục Đình quay trở lại Thấy chàng Nàng vốn còn xấu hổ Khó tránh khỏi nghĩ tới hành động cản giữ của chàng Sau khi say Xong lúc này đã bị động tĩnh kia Làm cho quên đi Nàng chẳng muốn động đậy Làm ồ trên giường nhìn chàng hỏi Có chuyện gì thế Phục Đình dùng tốc độ nhanh nhất từng có Để quay về phủ Thậm chí, lòng ngực vẫn còn phập phòng lên xuống, là bởi cả trạng đường quất dòi phóng ngựa quá nhanh. Chàng không trả lời ngay, mà khép cửa lại trước, đi tới bên bàn, cầm ấm trà lên, dốc nước nguội vào miệng rồi đặt xuống. Một tay trống lên bàn, mắt nhìn sang, lúc này mới nói. Đêm qua nhận được cấp báo, mấy châu ở biên giới có bệnh nhân xuất hiện trứng sốt đuổi hoa. Thầy chỉ chưa bao giờ nghe về sốt đuổi hoa, nhưng liên hệ với chuyện Thu Sương từng nói, càng nhận định hai chuyện ấy có liên quan với nhau. Thế nên quan phủ các châu ở biên giới mới ra sức thu mua dược liệu đúng không? Phục Đình càng nhìn xoáy vào nàng. Nàng biết rồi sao? Nàng nói thật. Thiêm chỉ biết dược liệu ở đó đã tăng giá. Chàng miếm chặt môi thành một đường thẳng. Đúng là tin tức buôn bán quá linh thông. Cùng một chuyện, nhưng bọn họ lại biết được Do đường tắt khác Tê chỉ lại hỏi Đó là bệnh gì vậy? Vì sao lại cần quan phủ ra mặt? Dân chúng bình thường Bị bệnh dĩ nhiên là sẽ tự đi khám Cần quan phủ ra mặt Thì chứng tỏ bệnh này không bình thường Phục đình nhìn nàng Nắm ngón tay, nắm mết bàn càng bấu chặt Đứng thẳng dậy bảo Không phải bệnh thông thường Quan phủ phải đề phòng Hèn gì, trang... Chàng... Bận tới giờ này Tê chỉ đã hơi hiểu ra Nhưng cần quan phủ đề phòng Tức là bệnh nguy cấp chẳng bèn nhỏ giọng nói Xem ra là sẽ lây lan rồi Phụ đình sầm mặt Không nói gì thêm Nói đến đây lại nhớ tới động tĩnh Vừa nghe thấy nàng lại hiểu ra gì đó Chuyện ở bên giới Vẫn chưa nhanh tới mức Lan vào phủ hãn hải như thế Vậy mà bây giờ lại đột nhiên đóng phủ Tức không phải là đề phòng bên ngoài lây vào, mà là đề phòng trong phủ lây ra. Nàng ngạc nhiên nói, không lẽ ngay trên đường chúng ta trở về cũng đã xuất hiện bệnh này? Hầu kết phục đỉnh di chuyển. Ừ. Tây chỉ chớp mắt, sau đó lại thở vào. Cũng may, ngày nào đến khám đại phu cũng nói không sao, không thì thiếp cũng lo là mình bị lây mất. Nàng vừa nói vừa cười, cầm cha cụ sao trà Thực ra vốn định xem sổ xét Nhưng chàng đang ở ngay trước mặt Nàng cũng ngại không dám xem trước mặt chàng Nên chỉ có thể tay máy mấy việc này Phục đình nhìn nàng Hôm nay nàng mặc váy cao siết ngực Phần hông rộng rãi váy màu xanh nhạt Làm tôn lên gương mặt trong sáng của nàng Đôi mắt cục xuống Khóe miệng cong cong Tựa như thời tiết trong lành ở ngoài kia vậy Chàng nhìn mấy lần vẫn không lên tiếng Tức là đã ngầm thừa nhẫn Thực ra bệnh suốt đuổi hoa Không phải nói bùng phát là sẽ bùng ngay Dù có bị nhiễm Thì chí ít cũng ủ trong người Đến gần nửa tháng Trên đường về phủ chàng đã nhầm tính Ngoại trừ lúc nàng bị bắt vào Thành củ diệp rồi lại mạo hiểm Tiếp một phen Thì tính từ lúc ở U Lăng đi đường tắt về Đến bây giờ cũng đã sấp xỉ Gần nửa tháng Có thể không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai. Nên Tà Ngọc Lâm mới gấp gắt đưa tin như thế, thời gian quá trùng hợp, chỉ trong nửa khóc buổi tối thì đều có thể xảy ra biến cố. Nhưng những điều này, chàng nhìn gương mặt bình yên của nàng, mọi lời tắc ở cổ họng, không nói cho nàng biết. chương 64 Phục đình ở trong phòng suốt chiều hôm ấy, cửa phòng luôn khép kín. Mới đầu tê chỉ còn tưởng chàng về nhà nghỉ ngơi, vậy nhưng lại không thấy chàng nằm nghỉ. Chàng chỉ ngồi bên nàng, tay trống trên bàn, mắt nhìn thẳng vào nàng. Cảm giác ấy, cứ như thể đang trông chừng nàng vậy. Nàng dần thấy lạ. Chà đã pha xong, nhưng không còn lòng dạ để uống nữa, chỉ nhìn chàng từ đầu xuống chân mấy lần. Đến lúc sắp không nén nổi muốn hỏi Thì chàng đứng dậy Ta đi rửa mặt đã Vừa nói vừa đi ra sau bình phong Ngày nào cũng có người hầu Đưa nước tới đặt trên kệ gỗ Để sửa mặt rửa tay Nhanh chóng có tiếng nước vang lên Đúng là chàng đang rửa mặt Tây chỉ thôi nhìn Bụng nghĩ là Mình thấy lạ ở chỗ nào à Vì sao chàng có nhìn mình chăm chú đến vậy Thế là dơ tay sờ má Rồi lại ấn lên ngực Phục đình rửa mặt xong đi ra Như thế đã cột sửa luôn sự phòng bị suốt một đêm Nhưng khi thấy tê chỉ Ấn tay lên ngực Thì chàng lập tức trở nên căng thẳng Nàng bị sao thế Tê chỉ bị hỏi vậy thì ngẩn đầu lên Nhìn thẳng vào chàng Tay dừng lại Thiếp có bị sao à Phục đình nghe vậy mới ý thức được là, nàng không sao, lúc này mới lau gương mặt xính đầy nước, lắc đầu. Không phải. Dừng lại, rồi lại nhìn nàng nói, nếu thấy có bất kỳ khó chịu nào, thì phải nói cho ta biết. Tê chỉ ngạc nhiên, nhìn sắc mặt nghiêm túc của chàng, không phải là câu buột miệng. Tuy cảm thấy lạ, nhưng vẫn gật đầu. Được rồi. Trực giác mách bảo nàng, chuyện này có liên quan tới bệnh sốt đuổi hoa đó. Không lẽ chàng không tin chuẩn đoán của đại phu sao? Phục đình không muốn làm như đang canh trưởng phạm nhân, sợ sẽ khiến nàng khó chịu. Tay chàng xiết vặt áo hai lần rồi quay người tìm bụi kiếm. Cầm lấy mảnh vải, bước ra xa mấy bước lau kiếm. Nhưng khi cầm kiếm trong tay, sự tức giật đè nén khi ở quan thự lại bùng lên. Một căn bệnh không nên xuất hiện Lại cứ thế mà nảy sinh Lúc chàng nhận được tin Mà dùng mình liên tục Cuối cùng chàng vẫn đặt kiếm xuống Chờ thấy sau lưng yên lặng Bền ngoái đầu nhìn Tê chỉ nhắm mắt, nguẹo cổ Nằm dựa trên giường, trông có vẻ đã ngủ Chàng lập tức bước tới Rưỡi tay nắm lái tay nàng Thấy mấy ngón tay nàng lạnh buốt Thì sầm mặt, xoay người đi ra ngoài Đại phù bị một người hầu Hớt hải gọi tới Phục đình đứng ngoài cửa, gần như đẩy ông ta đi vào Vào khám kỵ đi Đại phù hốt hoảng đi vào, con chàng thu chân về Quay đầu đi đến dưới mái hiên, sầm mặt đi tới đi lui Trong lòng như có ngọn đuốc thiêu cháy tứ chi bách hại Rồi chàng nhấc chân, đạp ngã trậu lan cảnh chậu bông bằng sứ rơi xuống, phát ra tiếng vỡ chói tay Như thể bị ai đó bóp lấy yết hầu Chàng đứng đó, cơn tức giận không cách nào lắng xuống, lòng ngực phập phòng. Đại phu đi ra, đứng sau lưng chàng cẩn thận bẩm báo. Bẩm đại đô hộ, phu nhân không sao ạ, chỉ là thiếp ngủ thôi. Chàng lau miệng, nhưng lau đi cảm xúc trong mình, quay đầu lại. Ông khám kỹ chưa? Vâng ạ, tiểu nhân phục vụ trong phủ quang vương đã nhiều năm, tuyệt đối không dám thở ơ chút nào với huyện chủ. Chàng gật đầu xem như là hài lòng với câu trả lời này Đại phù thở hát ra không người cáo lui Gượm đã Phục đỉnh gọi ông ta lại bỗng hỏi Đã từng nghe nói đến sốt đuổi hoa chưa Đại phu cảm thấy hình như đã loáng thoáng nghe qua ở đâu đó Nghĩ ngợi một hồi rồi lập tức kinh hãi Còn không phải là ở đất Bắc năm ấy Vậy tức là đã nghe qua Phục đình ngắt lời ông ta, chẳng qua là muốn ông ta chú ý, vùng tay nói, đi đi. Đại phù run dày rời đi, Phục đình đứng tại chỗ, cố lấy lại bình tĩnh. Chàng đi vào phòng, rồi khép cửa lại. Quay về trước giường nhỏ, tê chỉ vẫn nhắm nghiền mắt. Chàng ngồi xuống, câu mày nhìn gương mặt nàng, bất giác lại sờ tay nàng. Thế nhưng, nàng bất tình lình mở mắt ra, hai mắt sáng trong, rõ ràng bàn nãy không hề ngủ. Phục đình thấy thế thì hiểu ra Lông mày nhíu lại Xét chặt tay nàng Nàng làm gì thế Lừa ta vui lắm sao Nghe giọng chàng Mà tê chỉ giật mình Tay bị đau nhíu mày nói Làm gì có Vừa nãy Đúng là tiếp mệt mà Chàng buông tay ra Nhưng vẻ mặt chàng hề thả lòng Cánh môi mím chặt Tê chỉ nửa nằm Đúng lúc ánh mắt tơi lên bờ vai rộng của chàng sắc mặt chàng lúc này rất lạ Thậm chí nàng muốn đưa tay vỗ vai chàng Để chàng có thể giãn mặt mày Nàng lên tiếng Giọng nhẹ nhàng Vừa nãy chàng dọa tiếp đấy Phục đình nhìn mặt nàng hầu kết lên xuống trầm giọng cất tiếng Nàng cũng dọa được ta rồi Nàng ngần người Bỗng hiểu ra câu chất vấn Mang theo sự tức giận vừa nãy của chàng Ánh mắt lé lên Chàng có gì Cấu sao không nói Phục đình đứng dậy Cũng chẳng có gì Sau này ta sẽ nói với nàng sao Tê trì vẫn nhìn chàng Ngẫm nghĩ về lời chàng nói Sau này tức là sao Khi trời chửa tối Phục đình mới lại ra ngoài một chuyến Tất lộ và tu sương đứng bên ngoài Để phục vụ tê trì Nhưng lúc tới thì thấy cửa phòng khép chặt Rồi lại thấy đạn đô hộ trượt sông ra Thì lấy làm bất ngờ Nhất là thu sương Ra ngoài hành sự rồi quay về phủ Thì lại thấy cửa phủ đóng kín Chỉ cho phép vào mà không cho ra Còn muốn đến hỏi gia chủ Xem đã xảy ra chuyện gì Nhưng còn chưa kịp gõ cửa Thì đại đô hộ đã đi ra Hai người chố mắt nhìn nhau Lật đật cúi đầu hành lễ Không dám nói nhiều Phục đình chỉ dặn một câu Thức ăn đưa đến ngoài cửa Các ngươi chấu nên vào Dừng một lúc rồi nói tiếp Nếu lý nghiên đến thì cũng không được để thằng bé vào Nói rồi đi thẳng về phòng Tân lộ nhìn Thu Sương Có chuyện gì thế này? Sao tôi biết được Thu Sương thấp giọng Nhưng hai người không dám trái lệnh Mau chóng đem thức ăn tới Tây chỉ ngồi trong phòng quá lâu Lúc này không ngồi yên nổi nữa Đang định đứng dậy thì thấy Phục Đình đi ra Này lại đi vào Tự tay đem thức ăn tới Chàng đặt khay đồ lên bàn, nhìn nàng nói, ăn cơm thôi. Dù có giả vờ như không có chuyện gì đi nữa, thì trong lòng Tây trì cũng hiểu rõ, đúng là chàng đang trông chừng nàng. Nàng cầm khăn ướt đặt trong khay lau tay, sau đó để xuống, cầm đũa lên, nhìn chàng ngồi bên cạnh. Hệt như cả buổi chiều hôm nay vậy, thế là buộc miệng hỏi, sốt đuổi hoa đó là lây như thế nào? Phục đình cầm đũa lên, nghe vậy thì ngước mắt nhìn nàng chăm chú. Tê chỉ vẫn cứ nhìn chàng, giờ ngồi gần lại càng thấy rõ hơn. Từ trên xuống dưới chàng tươm tất không hề qua loa, chỉ có ánh mắt là nặng nề. Trong đôi mắt sâu ấy như có sóng gió trao đảo, thêm cả sự đờ đẫn và do dự, một lúc sau mới mở miệng. Tiếp xúc nhiều thì sẽ lây. Để chỉ dừng tay, nhờ tới những căn hộ khép kín cửa ở trên đường về, lại nghĩ đến tân lộ và thu xương không thể vào, lập tức hiểu ra. Nàng bỗng hỏi. Thế chàng không sợ bị lây à? Phục đình gần như cố giữ về mặt bình tĩnh từ nãy tới giờ, tới khi nghe thấy câu này thì khói miệng không khỏi cong lên, nhưng gần như khó mà nhận ra. Chàng nói. Đây không phải là lần đầu đất Bắc gặp căn bệnh này, những người đã bị... Thì sẽ không lây nữa Thì ra không phải là lần đầu mà chàng còn từng nhiễm bệnh Tây chỉ đảo mát Tự nhủ Chẳng trách trông chàng lại biết rõ thế Dùng bữa xong Tân Lộ và Thu Sương lại đưa nước nóng tới Mà cũng chỉ dám đưa đến ngoài cửa Rẻ giật gọi Đại đô hộ Phục đình tự tay làm mọi chuyện Lại ra ngoài bưng nước nóng vào Trời đã tối đen, tê chỉ quận mình, chẳng mấy trông lại buồn ngủ Nàng rửa tay sửa mặt, ngả mình xuống giường Nhưng khi phục đình nằm xuống, thì nàng vẫn chưa ngủ Mệt thì mệt, nhưng bị ẩn số trước mắt làm phiền, nên không tài nào chợt mắt nổi Dưới người là đệm mềm, cơ thể người đàn ông vùi ở cạnh bên Nàng không thay đồ, mặc nguyên váy mà ngủ, lưng tựa vào lòng chàng Có thể cảm nhận được hơi thở của chàng phản phất qua đỉnh đầu nàng và vào chán nàng Cuối cùng nàng vẫn không nén nổi hỏi Lúc nào thì mới đến sau này Giọng phục đỉnh vang lên đầu nàng Ngày mai Giọng chàng ồm ồm, không rõ cớ gì mà nàng lại có cảm giác Hai chữ đó thốt ra khỏi miệng chàng một cách khó nhọc Dần dà nàng không trụ nổi nữa, mơ màng ngủ tiếp đi Cứ tưởng Phục Đình có thể ngủ trước nàng, dẫu gì chàng cũng đã thức trắng một đêm rồi. Trong phòng không hề thắp đèn, từ mơ mơ đến đèn nhánh. Sau nửa đêm, ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa chiếu vào. Tê chỉ mơ màng tỉnh một lần, cảm giác bên hông nặng chịch, đưa tay sờ soạn khi sơ phải cánh tay người đàn ông đang ôm chặt hông mình. Nàng không đẩy ra được, đành nhắm hai mắt, quay sang kéo chăn. Bỗng bên tay, nghe thấy chàng hỏi nhỏ Lạnh hả? Ừ, nàng còn mơ ngủ, thuận miệng trả lời Nhưng cảm giác, cánh tay trên hông càng ôm chặt hơn Sau đó kéo chăn đép lên người nàng Cơ thể sau lưng cũng tựa sát vào Nàng cảm thấy đã thoải mái, rút vào cơ thể sau lưng ngủ say Nhưng cuối cùng, cơ thể kia vẫn rời đi Phục đình ngồi dậy, sơ gáy nàng Vẫn ấm, không lạnh Lại sơ tay chân nàng, cũng không nóng. Giai đoạn đầu của sốt đuổi hoa sẽ là lúc lạnh lúc nóng. Chàng vừa nghe thấy nàng kêu lạnh thì không ngủ nổi nữa. Ánh chàng nhạt như nước chiếu tới trước giường, chẳng xuyên qua nổi tấm màn rũ xuống. Trước giường như được bao phủ trong làn sương mơ hồ, hát lên gương mặt say ngủ của tê trì. Trong mắt chàng, đôi lông mày ấy lại có vẻ không chân thực. Một tay chàng gác lên người tê chì Tay kia xét lại Hàm xăng cắn chặt Ngồi trên giường Trông như cây tùng Mà lại sống bàn đá Cứ ngồi thế Chẳng nhúc nhét chút nào Chỉ có hai tay là chốc chốc Lại kiểm tra nhiệt độ trên người nàng Còn nàng thì vẫn thở đều Có lúc lại nghi ngờ Mình sờ không chính xác Lật đi lật lại mấy lần Thậm chí Con muốn xuống giường Gọi đại phu Nhưng trong lần kiểm tra tiếp Lại bỏ đi suy nghĩ Nhiều lần như thế Chẳng khác gì tự dày vò Sau nửa đêm tê chỉ ngủ ly bì Đến kỳ tỉnh thì trời đã sáng trưng Khắp phòng sáng trang Vạt nắng vàng Hắt lên tấm màn ở đầu giường Bên tai nghe thấy tiếng động rất nhỏ Nàng chở mình Thấy Phúc Đình đã dậy từ lúc nào đang ngồi trên kế xoay lưng về phía nàng Để lộ nửa đầu vai Vết thương sau lưng vừa được thay cao sán Vết thương ở đằng sau, có lẽ vì chàng thấy băng bó phiền phước nên không cuốn băng nữa, trực tiếp kéo vạt áo lại. Nàng ngồi dậy, rõ ràng không nên gây động tĩnh, thế mà chàng lập tức nhìn qua. Dậy rồi hả? Chàng thắt áo lại, bước đến. Ừ. Tê chỉ nhìn chàng rồi lại nhìn ánh sáng ngoài khung cửa, dơ tay sờ mặt. Bây giờ đã được tính là sau này rồi hả? Phục đình nhất mết, trong đáy mắt chẳng hề che giống mệt mỏi, sán mắt nhìn nàng một lúc lâu. Đúng thế. Thế bây giờ chẳng có thể nói cho thiết biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được chưa? Sau một ngày một đêm, nàng cũng đã đoán được rất nhiều, xong nàng vẫn kiên nhẫn, chờ đến sau này mà chàng nói thì mới hỏi. Phục đình nhìn chăm chú mặt nàng, tuy thấy nàng vẫn bình thường, song vẫn hỏi. Nàng có thấy khó chịu gì không? Như muốn chính miệng nàng xác nhận thì mới yên tâm. Tê chỉ không thấy chàng nói rõ mà chỉ hỏi câu này, bền lắc đầu. Không có, rồi lập tức nhíu mày. Cảm giác chàng cẩn thận đến vậy thì chắc chắn không phải là bệnh truyền nhiễm đơn giản. Rốt cuộc... Sốt đuổi hoa là bệnh gì Nghiêm trọng như vậy sao Phục đình trầm mặt Hơi nghiêng mặt đi Cứ như từ mũi đến cằm Rồi tới cổ đều kéo căng Cho tới khi tê trì tưởng là Chàng sẽ không nói Thì chàng mới đào mắt nhìn sang Miệng nói Đó là ôn dịch Nàng sững sở Gì co Phục đình nói Đó là ôn dịch đã khiến đất bắc lâm vào cảnh cùng khổ mấy năm Tê chỉ mất máy môi Bởi quá sợ hãi Mà không nói nên lời Đó đúng là ôn dịch Hồ tộc chịu ảnh hưởng đầu tiên Đã dùng tiếng hồ gọi nó là sốt đuổi hoa Bởi vì trước lạnh sau nóng Lạnh nóng tăng cao Rồi bỗng không nóng không lạnh Đầu đau người mỏi Tinh thần lờ đờ Sau đó lại sốt cao không ngừng Cho tới khi bị dày phò đến chết Người Hán chưa gặp trứng bệnh này bao giờ Tên nên cũng gọi theo cái tên đó Lùng quan viên hạ cấp đến báo có thể tưởng tượng được sự thức giận của Phục Đình. Mới yên ổn được mấy năm, khi đất Bắc đang bắt đầu khởi sát thì trận ôn dịch kia lại bùng phát trở lại. Chàng chờ ở quan thự suốt một đêm, nhìn khoái mã con này nối con kia lần lượt chạy tới, tấu sớ từ một tăng lên thành đống. Cuối cùng lại đợi được tin tức ở U Lăng. Thực ra là lo nàng hoang mang nên mới không nói cho nàng biết sớm. Mãi tới lúc này khi đã qua, chàng mới tiết lộ. Mới đầu tê chỉ giật mình ngạc nhiên rồi tức khắc cảm thấy sợ hãi. Giờ đã hiểu vì sao chàng trông chừng một ngày một đêm. Thì ra là vậy. Nàng lại nghĩ sau khi về phủ mình đã tiếp xúc với cháu trai cả tân lộ và thu sương nữa. Nếu thật sự bị nhiễm thì khó mà hình dung nổi. Chẳng trách chàng lại cho bế phủ Chẳng trách chàng nói Mình đã từng bị Nàng im lặng một lúc lâu Trong đầu cứ suy nghĩ mãi Rồi bất chợt nói Mấy năm qua đều bình yên Đông rồi tuyết lớn lên biên Đang nhẽ ôn dịch rất khó tái phát mới phải Thế mà giờ lại đột nhiên tới Chẳng lẽ sau chuyện này Có nguyên nhân Đột quyết Phục đình tiếp lời Âm thanh lẹ lẹo Đầu tiên là chuyện ở thành cổ diệp Rồi chúng ta vừa về thì xảy ra chuyện này Không phải chúng thì là ai Đây cũng là nguyên nhân Khiến chàng phẫn nộ Đất Bắc có đường biên giới rất dài Khu vực thành cổ diệp Tiếp giáp với mạt hạt Chỉ là một trong số đó mà thôi Nhưng người đột quyết Lại có thể nhanh nhanh đi qua thành cổ diệp như không U lăng gần đó Lại gặp chuyện Rồi dịch bệnh kéo dài tới Thật tình cờ Tất cả xuất hiện ngay tại biên giới. Mà căn bệnh này xuất hiện lần đầu tiên là ở đột quyết, trong đất Bắc, vốn không có. Ban đầu, bệnh lây qua người và động vật. Đợt bệnh này vẫn chưa thấy có tin tức về lây nhiễm từ động vật, nhưng lại có liên tục nhiều người đổ bệnh trước. Chứng tỏ người nhiễm bệnh không ở lại nơi cư trú, phần lớn bị lây khi ra ngoài đi lại. Chỉ có thể bị nhiễm ở bên ngoài Rồi lây vào đất bắc Chứ không phải bọc phát từ trong đất bắc Tê chỉ hỏi câu này là có phỏng bán Ngay trước từng nói lễ đuổi ôn dịch Là người đột quyết làm Xem ra là thật Nàng đã được chứng kiến hành động Của người đột quyết trong thành cổ diệp Biết bọn chúng ra tay tàn nhẫn Nhưng tin tức lúc này Vẫn khiến nàng ớn lạnh Mặt trắng bạch hẳn Vì sao bọn chúng lại cố chấp Lây lan ôn dịch như thế Không phải cố chấp lây lan ôn dịch Mà là cố chấp muốn làm đất Bắc suy yếu Tê chỉ không khỏi nhìn chàng Sắc mặt dần dãn ra Trong lòng đã hiểu Ý chàng là đột quyết Không muốn đất Bắc có cơ hội khôi phục Chàng gật đầu Phục đình đã có kế hoạch Giúp đất Bắc khôi phục từ lâu Rồi vì tê chỉ đến đây chi rất nhiều khoản tiền Nên đã đẩy kế hoạch tiến hành sớm hơn nhiều Bây giờ ngoài mặt nổi Các hộ mới khai hoang đã xeo trồng Thành đồng ruộng phì nhiêu hộ tộc cũng có nhiều súc vật hơn Các tương hộ cũng đang hoạt động có trật tự Những hiệu buồn nhỏ và phân xưởng nhỏ Ảnh hưởng bên lề đều đang hoạt động Nhưng những chuyện này Đều cần có thời gian Đột quyết liên tục phái Mật thám xâm nhập ắt sẽ không chơ mắt nhìn đất bắc có chuyển biến tốt Bắt đầu từ chuyện ở thành cổ diệp Bọn chúng đã không kiềm chế nổi nữa rồi Có lẽ lúc bố trí chuyện ở thành cổ diệp, chúng đã bắt đầu phát tán ôn dịch. Hạ cứ gì? Bỗng vang lên một câu nói nhỏ, Phục Đình vô thức nhìn nàng. Tê chỉ để chân trần ngồi bên mép giường, tóc xóa ra, hai tay trống về phía trước, miệng lẩm bẩm câu này. Môi mở ra khép lại, sắc mặt trắng nhợt, nhưng in hẳn trong đôi mắt là sự sắc bén, thậm chí là lạnh lẽo. Lời nàng thốt ra chất chứa sự không cam lòng Sau khi đến đất Bắc Nàng đã chi tiền hao tâm tổn trí rất nhiều Bởi vì muốn đất Bắc có thể phục hồi phát triển Đã dốc nhiều vô liếng như thế Mà đột nhiên đột quyết lại đâm ngang Hả cớ gì chứ Hà cớ gì đất Bắc không thể đứng vững Vừa khởi sát đã bị chén ép Phục đình không cần biết vì sao nàng lại nói thế Bởi dẫu sao cũng đã nói thay tiếng lòng chàng Sự kiêu ngạo trong chàng Đã được câu nói này khơi ra Bỗng dưng bật cười Đúng thế, hà cớ gì Tê chỉ nhìn sang Chàng nhìn lại Ánh mắt hai người chạm nhau Không hiểu sao lại có cảm giác Cùng chung mối thù Đôi mắt nàng cong lên Nhưng chẳng thể cười nổi Bởi cảm xúc ấy đã kéo nàng về lại thực tại Nàng cụp mắt xuống Nhưng mà đã khiến bọn chúng Đạt được ý đồ rồi Phục đình thoát theo tầm mắt, nhìn xuống đôi chân trần của nàng Hai chân trắng nõn, ngón chân nhẹ nhàng xi xi trên thảm trải dưới sàn Chàng nhìn lướt qua, rồi lại rời mắt đi, bật cười vứt khẽ Không dễ thế đâu Đây chỉ cảm nhận được sự chắc chắn trong giọng chàng bên ngưỡng đầu Chẳng lẽ chàng có cách đối phó? Vừa nói xong thì nàng a lên một tiếng bừng hiểu Những quan phủ thu mua dược liệu kia Là làm theo lệnh của chàng Phục đình gật đầu Đã trải qua một lần rồi Sao có thể lại để chúng dễ dàng đạt được Ngày trước Sau khi đẩy lùi được đột quyết Thì chàng đã có dặn Nếu còn xảy ra chuyện Thì quan phủ lập tức phong tỏa tin tức Tập trung chữa bệnh Không được để đột quyết nhân cơ hội Các châu đêm đó đưa tấu sớ tới Đều đã thực hiện theo căn dặn của chàng Từ sau khi xảy ra ôn dịch Đất Bắc quản lý người qua lại rất nghiêm ngặt Muốn xuất cảnh buôn bán Cần phải có chứng tử của phủ đô hộ Trước khi vào Trung Nguyên Cũng phải kiểm tra cẩn thận Những chuyện đó đều là nhờ Đề phòng đột quyết ban cho Tây chỉ Bội phục sự lo xa của chàng Nhưng không vì thế Mà cảm thấy thoải mái hơn Bởi những đối sách đó Đều bị ép phải thực hiện Đúng lúc này Có người gõ cửa, là Thu xương và Tân Lộ đến mời dùng bữa. Phục Đình không nói nữa, đi tới mở cửa. Vào đi. Hai người ở ngoài bưng cơm nước nóng, có lẽ không ngờ được cho phép đi vào, nên ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhún người tiến vào. Lung Thu xương và Tân Lộ hào hạ tê chỉ rửa mặt, Phục Đình cũng ra sau bình phong thay y phục. Nhấn lúc đại đô hộ không ở đây, Tân Lộ và Thu xương cứ nhìn nhau hoài, một bụng đầy nghi vấn, muốn hỏi gia chủ. Nhưng tê chỉ trí lắc đầu, bảo bọn họ đừng nói gì cả. Hiện tại, nàng không có tâm trạng làm họ thêm bối rối. Hai người đành kìm nén, lui ra. Phục đình thay quân Phục, đang bị bước ra thì thấy hình bóng, lên bình phong. Như cách một làn sương mù hết như những gì chàng đã thấy trong ánh trang đêm qua Nhưng đêm qua chàng lại không muốn nhìn Cảm giác đau đớn đó đã hành hạ chàng một đêm Tuy không bằng những lần kinh động, kinh tâm động phách ở bên ngoài thanh cổ diệp Xong vẫn khiến chàng sợ hãi Cứ như có thanh đa sắc bén gác lên cổ Không rõ sẽ bị cứ lúc nào Mà hơi lạnh thì cứ thấm bên cổ Đến giờ người vẫn ở bên cạnh chàng tựa như mất đi có lại Còn chàng lại như đã trải qua thiên quân vạn mã Chàng không đi ra ngoài mà trái lại dùng sức kéo bình phong ra một bên bỏ đi lớp ngăn cách này Thế là tê trì đứng trước người chàng không che không đậy lọt gọn vào tầm mắt chàng Nàng ngước mắt lên như vừa hoàn hồn từ trong suy tư Một tay chống lên mép bình phong nhìn chàng do dự một lúc, rồi vẫn nói ra suy nghĩ khiến nàng sợ hãi. Lỡ Như, Thiếp nói là Lỡ Như, nếu thiếp bị nhiễm thật thì sao? Gương mặt phục đỉnh bất giác bệnh ra, cảm giác đêm qua lại ùa về, chàng cúi đầu nhìn vào mắt nàng bảo, cũng không đến mức mất mạng. Tề chỉ chớp mắt, tức là có thể chữa được ư? Chàng mất máy môi, Có thể, nếu không ta thu mua dược liệu làm gì. Nàng thở hát ra. Thế thì là chuyện tốt rồi, thấy chàng cẩn thận suốt một ngày một đêm như vậy, thiếp còn tưởng bệnh này không chữa được. Phục đình nhìn vào đôi mắt sâu của nàng, từ trên mặt nàng chuyển xuống bụng nàng, rộng trầm hơn. Đúng là có thể chữa, nhưng sẽ mất nửa cái mạng. Đây chỉ giật thoát, nhận ra điều gì đấy qua ánh mắt của chàng, cúi đầu xoa bụng dưới. Ý là không bảo vệ được con. Chàng im lặng, tức là thừa nhận. Chỉ riêng việc tìm ra cách chữa thôi cũng đã không biết bao nhiêu tính mạng đi tông. Hôm qua lúc về, chàng đã đưa ra sự tính xấu nhất. Nếu nàng bị nhiễm thật thì dù có thế nào cũng không bảo vệ được đứa bé này. Dù phẫn nộ tới mức đạt bể trọ hoa Nhưng khi thật sự đi đến bước ấy Dù có tự tay loại bỏ Thì cũng phải bảo vệ nàng cho bằng được Thế nhưng Chàng chỉ có thể tự mình gặm nhấm Những suy nghĩ này cho đến bây giờ Khi đã qua rồi thì mới nói ra Tây chỉ át tay vào bụng dưới Như đến một ngày một đêm Chàng như đi trên lớp băng mỏng Thế là nhìn chàng Nếu như vậy thật Chàng có ra tay được không? Phục đình sơ tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng tới trước mặt. Đương nhiên rồi, không lẽ ta có thể mặc kệ sống chết của nàng vì một đứa trẻ chưa chào đời sao? Những ngón tay nắm bình phong của nàng run lên, lặng yên nhìn chàng. Nếu không phải đã biết chàng còn uống siêu ăn mừng vì đứa bé đến, thì nàng đã ngỡ là chàng là người độc ác. Nhưng nàng biết chàng không phải là người như vậy. Phục đình buông nàng ra, chân đậm một bước, không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Tam lang Bỗng tê chỉ gọi chàng, chàng dương chân nhìn nàng. Bình thường nàng gọi chàng như thế đều là những lúc dịu dàng nhất. Sao nào? Tê chỉ buột miệng gọi, nhưng không muốn nói thêm về những chuyện còn chưa xảy ra, chỉ tổ thêm nặng nề, thế là mỉm cười đổi lời. Chàng định giải quyết việc này thế nào? Phục đình thấy nàng cười Thì cũng thả lòng Chỉ đành gấp rút trị liệu Nàng ghẽ gật đầu Trị liệu thì cần đại phu và dược liệu Cũng cần phải tiêu tiền Chàng chớp mắt đến gần nàng Nàng muốn nói gì Để chỉ đảo mắt Thiếp muốn chi tiền hỗ trợ Nhưng sợ chàng không vui Không đợi chàng lên tiếng Nàng đã ngước mắt lên Tay đặt lên bụng nói Lần này đột quyết đã hại thiếp Nên nói cho cùng, thiếu cũng chỉ đang tiêu tiền vì mình Phục đình buồn cười vì nàng Nói thì nàng cũng đã nói rồi Nhìn nàng như vậy, có lẽ tính luôn cả phần của con Chàng có gì mà không vui Nàng cũng chẳng phải tiêu tiền cho quân đội của chàng Mà là tiêu vì bách tính vì đất Bắc này Hơn nữa, dù nàng bỏ ra bao nhiêu Sau này chàng sẽ trả hết Hốn hổ bây giờ, nàng còn có thể vui vẻ mà nói tiêu tiền, chàng cũng không có gì phải nói. Tay chàng vỗ một cái lên bình phong như đinh đóng cột. Tiêu đi. Chàng nghĩ nàng muốn tiêu thì tiêu. chương 65 Là tiểu nghĩa bật bù đầu suốt mấy hôm liền, mãi tới khi nhận được lệnh của phục đình thì mới có cơ hội đến phủ đô hộ. Ngựa chiến dừng trước cửa Hắn nhảy xuống Kẹp dưới khỉu tay một ống trúc Gấp cáp Cắm đầu đi tới cửa Thì trượt dừng chân Có một người đứng trước cửa Hắn vừa thấy Đã bật thốt lên A thuyền Nàng không sao chứ Tào Ngọc Lâm đứng bên cây cột Vì bộ đồ đen quen thuộc Mà xém không chú ý Bụi bám khắp người Nhìn hắn một cái Không phải ta chưa gặp ôn dịch bao giờ Có thể có chuyện gì được Là tiểu người im bặt như bị nghẹn, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình đúng là dư thừa. Đúng vậy, ngày trước theo phục đứng tác chiến cũng đã trải qua ôn xích đó rồi, nàng sao có thể gặp chuyện gì được. Hỏi thế, cứ như hắn muốn lấy lòng vậy. Tàu Ngọc Lâm không nói thêm, chỉ nhìn cửa phụ đóng chặt. Nghe nói phụ đô hộ đã đóng mấy ngày rồi. Là Tiểu Nghĩa cũng nhìn qua, lúc này mới tìm lại đứa trị lưỡi trơn chu của mình. Nàng vừa báo tin về, thì Tam Ca tức tốc về phủ thăm tẩu tẩu, nhưng hôm nay ta mới nhận được lệnh của Tam Ca, đoán chắc là không sao nữa rồi. Tào Ngọc Lâm cao mày. Thế thì, vì sao vẫn chưa mở phủ? Là Tiểu Nghĩa cũng không biết, đành đoán... Đúng rồi, tàu tàu đã mang thai Chắc là tam ca muốn an toàn hơn Nên mới đóng thêm mấy ngày Tàu tàu mang thai Chẳng mấy khi tàu ngọc lâm bất ngờ Thậm chí còn cười Vui thay tam ca quá Đâu phải là Là tiểu nghĩa nhìn mặt nàng Cười ngại ngùng Tào ngọc lâm nhíu mày Huynh, nhìn cái gì Ta mừng cho tam ca thật Là tiểu nghĩa lại bị chạn hỏng Có lần hắn từng ngờ Không biết có phải Tào Ngọc Lâm thích tam ca hắn không Vì cảm thấy Tào Ngọc Lâm thân thiện với Phục Đình hơn so với hắn Mà nụ cười bà nãy cũng đúng là có ý đó Nhưng không phải có lòng Hú hồ hiện tại nàng nghĩ thế nào thì có liên quan gì tới hắn Hắn cười khan hai tiếng Đương nhiên rồi, mọi người ai cũng vui cả Tào Ngọc Lâm lập tức nhíu mày Tẩu tẩu đã có thai thì càng không thể gặp chuyện được. Đúng, là tiểu nghĩa bối rối, không biết phải nói gì. Cách cánh cửa lớn ở phủ đô hộ, hai người một trái một phải, cứ đứng như vậy. May mà một khắc sau, cửa lớn đã được mở ra, người hầu đi tới, mời bọn họ vào. Lúc này là tiểu nghĩa mới tìm được đề tài, cười nói, nhìn xem, không sao rồi kìa. Tàu Ngọc Lâm đã nhanh chóng đi vào trước một bước, hắn bất đắc dĩ sờ mặt rồi cầm lấy ống trục kẹp dưới tay, đi vào. Người hầu đi trước dẫn đường tới thư phòng. Tào Ngọc Lâm đi rất nhanh, có lẽ vì biết được nguyên nhân tin tức. Là Tiểu Nghĩa có ý để nàng đi trước, còn mình tụt lại phía sau một đoạn, đúng lúc gặt Lý Nghiên ở trên hành lang. Chú Tiểu Nghĩa Lý Nghiên gọi hắn lại Đợt này, không thấy chú đến dạy cháu tạp võ, có phải có chuyện rắc rối không? Là tiểu nghĩa cười nói, tiểu tử như cậu thì biết được chuyện gì? Lý nghiên thích mặc đồ trắng, gấm bào trắng mặc trên người, càng làm nổi bật cương mặt trắng nõn của cậu chàng, thế nhưng cậu cứ thích ra vẻ làm người lớn, thấp giọng nói... Cháu có nghe ngóng rồi, nghe tới đại phu phủ quang vương nhà cháu cũng từng nghe nói Đây chính là ôn dịch đã hoành hành ở đất bắc ngày trước, sao có thể không biết Huống hồ trong phủ đã đóng cửa mấy hôm Là tiểu nghe chọc một tiếng, đúng là không thể xem thường tiểu tử này được Lại còn biết nghe ngóng nữa cơ đấy Vốn hắn tính ra cậu một phên, nhưng giờ thì dẹp luôn Không sao đâu, có dựa cậu ở đây thì không cần lo nhiều Lý nhân gật đầu Đóng phủ mấy ngày liền Nói không lo lắng là giả Nhưng cô của cậu đang mang thai Nên cậu cũng không dám thể hiện nhiều Chỉ có thể hỏi một hai câu trong chuyện này Rồi cậu nhìn ra sau hành lang Cháu mới từ thư phòng về Cô Dượng đang đợi chú Tiểu Nghĩa đây ạ Cháu không nói nhiều nữa Là Tiểu Nghĩa vượt qua cậu Đi tới trước Bụng dạ lầm bẩm Đám con cháu quý tộc Đúng là ông cụ nôn Trông thì ngoan ngoãn, mà không ngờ lại tinh tướng thế. Do nán lại đó, nên lúc đến thư phòng, hắn nghe thấy Tào Ngọc Lâm đang nói chuyện. Nghe bảo tẩu tẩu có thai, lại gặp nguy hiểm liên tục, đúng là khó khăn chắc trở Tân lộ và thu xương đứng thẳng ngoài cửa. Trên giường, trong thư phòng, đã chạy mấy chiếc nệm êm. Đề chỉ dựa vào giường, mặc vây áo dài, vạt váy như mặt nước rũ từ trên giường xuống. Phục đình đứng ở đối diện nàng, quân phục thẳng thớm như mép bàn, cầm một bàn tấu sớ trong tay. Dễ dàng nhận ra, chàng cố ý nhường chỗ để Tào Ngọc Lâm nói chuyện với nàng. Thỉnh thoảng, lại nhìn lên đối diện. Là tiểu nghệ bước vào cửa, đã lập tức hòa vào bầu không khí, tiếp lời. Cũng may, là tẩu tẩu gặp sự hóa lành. Tê chỉ cười nhìn hắn, rồi quay qua nghe Tào Ngọc Lâm nói tiếp. Phục đình đặt tấu sới trong tay xuống, nhìn sang có đem đồ tới không. Tam cả đã dặn thì đương nhiên sẽ đem rồi. Là tiểu nghĩa vỗ vào ống trục dưới tay, chàng chỉ sang bên cạnh, treo lên. Ở đó là giá gỗ treo bản đồ. Là tiểu nghĩa bắt tay bận biểu, tê chỉ ở bên kia bật cười. Ta lại cảm thấy đôi bé này đúng là có phúc, tiện gặp sự hóa lành. Mấy lần như vậy mà vẫn có thể bình an vô sự Thực sự có bản lĩnh Nàng vừa cười dịu dàng vừa nói Xung quanh người như được bao trùm bởi bầu không khí nhẹ nhàng Nói rồi nàng đào mắt Thấy phục đình đã đi tới Một tay chàng vịt thành giường Mắt nhìn thẳng vào nàng Tào Ngọc Lâm thấy chàng đến Thì thức thời rời đi ra Tê Chí nhức lại gần chàng Hỏi nhỏ Thiếp nói có đúng không? Chàng cúi người, nương theo sự lười biếng của nàng, đưa đầu lại gần, giọng cũng nhỏ đi. Cái gì? thiếp nói, con mình lợi hại, chàng không cảm thấy thế à? Nàng nhớn mẩy oán trách. Nếu không nghe thấy thì thôi. Phục đình mím môi cười. Nghe thấy rồi, nàng nói đúng lắm. Trông nàng vừa xịu dàng, lại thấu hiểu lạc quan, nếu chuyện xảy ra với người khác thì sợ rằng chỉ cảm thấy mù mờ. Còn nàng lại chỉ nhìn vào mặt tích cực, đúng là không dễ gì. Tê chỉ lại nhớ mày, bởi mấy hôm rồi, vì chàng cứ đóng cửa phủ, lại theo sát nàng không rơi nửa tấc, nên dường như mọi câu nói cũng bọc trực hơn nhiều. Hai người bên này ghé vào nhau thì thầm đôi lời, là tiểu nghĩa ở bên kia đã nhìn thấy, lại thấy Tào Ngọc Lâm đứng bên cạnh, thì ho một tiếng, cười nói Tam ca, xong rồi. Phục đình đứng thẳng dậy, nhìn sang. ống trục là tiểu nghĩa đem tới, là bản đồ toàn cảnh đất Bắc. Hiện tại đã được mắc lên giá gỗ, cao khoảng nửa người, dài chừng một người. Chàng nhìn tê trì, ra hiệu nàng nhìn xem, tiện thể dặn, dịch lại gần chút. Là tiểu nghĩa đẩy giá gỗ đến gần, xoay ngang nó ở trước giường, lại khó hiểu hỏi. Tam ca bảo đệ đem bản đồ tới làm gì? Phục đình không trả lời, mà chỉ hỏi Ta dặn để chú ý tin tức, ra sao rồi? Là tiểu nghĩa không dám chậm trễ lập tức thừa Đã hỏi thăm rồi, cửa ai các châu đều canh phòng nghiêm ngặt May mà không có tin tức nào khác tới Hiện tại chỉ có mấy châu đưa tấu đến trong đêm hôm đó là gặp chuyện thôi Phục đình lại nhìn Tào Ngọc Lâm Phía mụn thì sao? Tào Ngọc Lâm trả lời Tạm thời cũng không có nơi nào khác bị bệnh. Chàng gật đầu, nhìn về phía Tê chỉ Tê Trì ngồi thẳng dậy, nhìn tấm bản đồ. Đó là những nơi nào? Chàng đi tới trước bản đồ, ngón tay trượt một đường ở biên cương, khoanh tròn lại phạm vi chung chung, sáu châu, tất cả đều ở biên giới. Tê Trì nhìn một lần nữa, nếu là ôn dịch thì ắt phải có người trợ giúp. Phục Đình nói, Chọn ra tất cả những người từng trải qua ôn dịch trước đó Rồi phái đi, nhớ chú ý đến những hộ mới Tê chế minh bạch, chàng đã nói Từng trải qua ôn dịch một lần thì không cần phải lo Mà hôm nay đất Bắc có hộ mới tới Từ dân gian cho đến trong quân đều có rất nhiều Chàng trách đột quyết lại dở cho cũ Kể ra thì nàng cũng được tính là hộ mới đây chứ Nàng đứng dậy đi tới cạnh chàng Mắt nhìn bản đồ Lần lượt từng chỗ một Chàng nói tiếp nghe về tình hình Ở những nơi này trước đi Phục đình sơ tay chỉ vào một chỗ Châu âm sơn Địa thế xài hẹp Cư dân giải sáp Phủ đô đốc âm sơn được xem là nơi tập trung Vậy thì trực tiếp Phái đến phủ đô đốc đi Tê chỉ chỉ tay vào cạnh tay chàng Nhìn chàng Mười đại phu có đủ không Ngón tay phục đỉnh gõ một cái, nhìn vào trong đen trong đôi mắt nàng. Nàng chớp mắt không đủ à? Vậy thì thêm 10 người nữa. Không phải là không đủ, mà là nhiều. Chàng buồn cười. Tê chỉ chẳng buồn để ý. Nhiều thì cứ nhiều đi, nhiều người cũng sẽ hành sự hơn. Còn các châu khác, mỗi châu cũng chừng 20 đại phu. Ừ, còn phải có dược liệu thượng hạng nữa. Khóe mắt Phục đỉnh cong lên, xong cũng đã quen rồi, từ trước đến nay nàng luôn có khí phách như vậy mà. Tây chỉ nhìn chàng, khẽ nói một câu, chàng đã đồng ý cho tiếp tiêu tiền rồi. Chàng gật đầu, ta cũng đâu có nói là không cho. Nàng rụng, vậy tới châu tiếp theo. Phục Đình đành nói tiếp. Là tiểu nghĩa đứng cạnh nhìn một lúc Cuối cùng cũng đã hiểu ra Tam ca và tẩu tẩu đứng trước bản đồ chẳng Chẳng một lời thiếp một câu Là đang xử lý tình hình dịch bệnh Ở Các Châu Tào Ngọc Lâm cũng đang nhìn họ Để che giấu sự lúng túng Mà hắn cười khà khà Nói nhỏ Tẩu tẩu đúng là hiền thê của Tam ca Tào Ngọc Lâm quay qua liếc hắn Ta đã bảo Tẩu tẩu và Tam ca xứng đôi vừa lứa Từ lâu rồi còn gì Là tiểu nghiếp phụ họa Rồi cũng chẳng biết nói thêm gì Nhìn sang bên kia Thì thấy Phục Đình và Tê Trì đứng cạnh nhau Chốc thì mở miệng Chốc lại suy tư Bỗng cảm thấy Bây giờ miệng lưỡi của Tam Ca Còn trơn tru hơn mình Nghĩ đến đây Hắn thật sự muốn thở dài Tính tới U Lăng Tổng cộng có 6 châu ở biên giới bị trúng bệnh Tất cả đều cần được canh vòng nghiệp ngặt Tê Trì chỉ tay vào U Lăng cuối cùng Suốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã ổn tỏa Lần này ngoài việc cử đại phu đến Các Châu Thì còn xây thêm mấy gian y xá Theo như lời nàng nói Là để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp Và nhân tiện mở rộng cửa hàng của nàng Phục đình không hỏi thêm Hỏi nữa lại thành chiều nàng mất Tê chỉ đã bình tĩnh lại Bỗng nhớ ra gì đó Nàng nhìn Phục đình nói Việc này còn phải xem tin tức thế nào mới được Phục đình ử một tiếng. Lung xảy ra chuyện đã phong tỏa tin tức để không bị khủng hoảng, tránh để đột quyết có cơ hội, nhân cơ hội. Nếu đã vậy thì ta cũng không thể sầm rộ được rồi. Nàng nhìn chàng bảo, phải tìm lý do. Phục đình hỏi, lý do của nàng là gì? Tây Chí mỉm cười. Phu nhân đại đô hộ đang mang thai Thân thể không khỏe Nên muốn mời đại phu đến đất Bắc Thăm khám xem sao Nói thế nghe cũng xuôi Chàng cố tình hỏi Không sợ bị nói là Được sủng ái sinh hư à Thế thì càng hợp lý chứ sao Chàng thấy không được hả Phục đình gật đầu Cứ nói vậy đi Thực ra điều nàng cũng nghĩ giống như chàng Hỏi thế cũng chỉ muốn Trêu nàng mà thôi Sát xếp mọi việc xong Tê chỉ gọi Thu Sương ở bên ngoài vào Thu Sương tiến vào Thấy nàng đã ngồi lại trên giường Ở đó có một chiếc bàn vuông nhỏ Bên trên đã trải giấy bút Nàng cầm bút Nhầm tính trong đầu một lượt Rồi viết ra một con số xuống giấy Đưa tới Đi làm theo như ta đã dặn đi Thu Sương cầm lấy Nhìn con số trên giấy Lại là một con số khổng lồ Trong lòng giật thoát, song cũng không dám nói nhiều, nhanh chóng đi ra ngoài. Tào Ngọc Lâm đứng cách cửa không xa, khi nhắc thấy con số trên giấy, thì cũng kinh hãi, lại nhìn về phía Tê Trì, ánh mắt đã không còn như ban nãy. Là Tiểu Nghĩa đã chú ý đến vẻ mặt ấy của nàng, đoán là nàng vẫn chưa biết thân phận thật của Tê Trì, nếu không thì cũng chẳng ngạc nhiên như hắn. Đang nghĩ thế thì Phục Đình đi tới, nhìn hắn nói Ra ngoài Là Tiểu Nghĩa vội theo chàng ra ngoài Ra khỏi cửa Phục Đình đi thẳng đến bụi cây cảnh Mới dừng lại, mở miệng nói Vừa rồi sắp xếp những gì Hẳn đệ đã nghe thấy Chọn những lão binh đã từng gặp ôn dịch Ở trong quân gia Đều đến các châu ở biên cảnh ngay Là Tiểu Nghĩa biết rõ Làm vậy là muốn có người phụ trợ Những đại phu đến chữa trị Tam ta yên tâm, đệ đi chuẩn bị ngay đây Nói rồi đi luôn Phục đình kéo cổ áo hắn lôi lại. Vẫn chưa nói xong. Là tiểu nghĩa dừng chân. Trong vòng 1 tháng, phải dập tắt ôn dịch cho bằng được. Về mặt chàng dần trở nên nặng nề. Hạ lệnh triệu đô đốc các châu ở biên giới đến phủ hãn hải gặp ta. Là tiểu nghĩa khó hiểu. Tam ca gọi họ đến làm gì. Ánh mắt Phục đình lạnh tanh, giọng nặng như chuông. Chuẩn bị chiến. Là tiểu nghĩa sững ra, lập tức minh bạch. Tam ca cho rằng đột quyết muốn ra tay, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Phục đình đi đi lại lại hai bước trước mặt hắn, khác hẳn với sáng về lúc nãy ở trong thư phòng. Quân phục uy nghiêm càng nổi bật vẻ oai hùng mạnh mẽ, bỗng chàng cười lạnh. Cứ để chúng tới, ông lau đao chờ chúng. Chàng không muốn phải động binh là vì đất Bắc, nhưng lúc này chúng đã phạm phải điều cấm. Đầu tiên là Tê Chỉ, sau đến đứa con, chàng không lên tiếng nữa, muốn đánh thì đánh, sợ cóc gì. Sau khi La Tiểu Nghĩa nhận lệnh rời đi, Phục Đinh quay về thư phòng, xua đi khí thế giả như không có chuyện gì. Trong thư phòng chỉ còn lại Tê Chỉ và Tào Ngọc Lâm, hai người đứng trước bản đồ nói chuyện, thấy chàng vào, Tào Ngọc Lâm ôn quyền cáo tử. Tê chỉ gọi tân lộ đến hầu hạ, đi đường xa xa xôi, lại bỗng phải quay về, khéo nàng ấy còn chưa dùng bữa. Tân lộ ở cửa đi tới, mời Tao Ngọc Lâm rời đi. Phục đình đi đến, nhìn tấm bản đồ cạnh nàng, lần này hoàn toàn chiều theo ý nàng. Nàng muốn sắp xếp ra sao, thì cứ làm vậy, chàng chỉ cần phái người phối hợp là được, không khỏi hỏi một câu. Thoải mái chưa? Tê chỉ khiêm tốn đam, cũng tạm. Chẳng nghĩ nàng đã chi một khoản tiền lớn thế rồi mà chỉ mới cũng tạm, khóe miệng nhắc lên, nàng đã tiêu nhiều rồi. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi cố ý nói, vốn thiếp đâu có muốn nhưng tự dưng thấy trong bụng đạp quá, hình như là đang nhắc nhở thiếp gặp thiệt thòi nên thiếp mới muốn xả giận Nói đến đây, nàng dơ tay xoa bụng. Phục đình đi tới gần, tay trái ôm nàng, tay phải sờ lên bụng nàng. Đạp thật hả? Đương nhiên là không rồi, vẫn chưa đến thời điểm thay máy. Đây chỉ chỉ bịa chuyện thôi. Nhưng nghe chàng hỏi vậy thì cũng ngại nói thật. Phục đình áp tay lên bụng nàng, cách siêm y cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay chàng. Mà bên cổ còn ấm áp hơn thế là hơi thở của chàng. Phục đình không hỏi nữa, cúi đầu, cổ áo quân phục cạ vào cổ nàng. Vừa nãy, hai người đang nhìn gì thế? Tai tê chỉ tê dần, giơ tay chỉ bản đồ. A Thuyền nói, cả khu vực rộng lớn này đều là chàng đánh chiếm. Ừ, tấm mắt chàng hạ xuống cần cổ tráng nõn của nàng, đi xuống nữa là bộ ngực thấp thoáng sau áo, thuận miệng đáp một tiếng... Cổ nàng nhồn nhột, nhột, muốn tìm vấn đề để chuyển sự chú ý, bèn chỉ vào đường biên giới. Sao không đánh tiếp tới đây? Cuối cùng, chàng cũng nhìn lướt qua. Ở đó, không có người. Thực ra chàng không có hiếu chiến như vậy, tê chỉ không khỏi bật cười. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc.